Trường 1080 Dương hỏa Cổ Đàn Giọng nói của người thanh niên vang lên bình thản, vang vọng khắp tòa đại sảnh, khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Hai người hắc y lão giả triệu hắc cùng tần mang nghe vậy cũng phải giật mình, sắc mặt bất chợt âm trầm. Ánh mắt hùng ác nhìn người thanh niên đang từ từ bước vào đại sảnh, lát sau hai người cười dữ tợn, nhị tình đố tông cũng dám làm càn trước mặt lão phu dao. Còn 40 giây, đối lời nói của hai hắc y lão giả, người thanh niên giống như không nghe thấy giọng nói quệ hoài chuyên gia, giết hắn, nét mặt của triệu hắc âm trầm chậm rãi nói. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ánh mắt những tên đệ tử hắc họa tông nhất thời lấy lên vẻ hung ác, lượng lớn đấu khí trong cơ thể bùng phát ra không hẹn, mà cùng thi chuyển đấu khí hướng người thanh niên tiến tới. Họa diễm xanh biếc từ cơ thể tiểu Tiêu viêm tràn ra, hóa thành hỏa trào Những đòn công kích hung hãn Từ những đệ tử hắc hỏa tông Bên kia vừa mới chạm tới hỏa trào Liện tàn biến Không làm cho tiêu viêm trình trệ bước tới Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc của tiêu viêm Hai người triệu hắc ngẩn lên Sau đó thất thanh nói dị hỏa Hai người mừng như điên Trong mắt đầy vẻ tham lam Hắc hỏa tông lấy việc ngự hỏa mà dương danh trên lũ vết dị họa bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Hào Tiêu Tử hóa ra còn có kỳ vật cỡ này, bất quá người tự động đưa tới cửa, vậy hai người lão óc phô hào hào nhận lấy thôi. Triệu Ác âm chậm cười cùng Tân Mã, trao đổi ánh mắt bàn chân hắn mạnh mẽ một bước, hai người đồng thời hướng về phía Tiêu Viêm ra tay. À, cuối cùng cũng tới. Trong khoảng cách hai người động thủ. Tiêu Viêm lắc đầu thán nhẹ, tiếng than nhỏ dần. Không gian xung quanh tiêu viêm vặn vẹo Một thân ảnh giả lua hiện lên Tay áo thân ảnh đó tùy ý vung Hướng phía hai người hắc y lão giả Nhất thời không gian xung quanh tựa nhiên là một bàn tay vô hình Trẻn ép hùng hằng vỗ xuống Một luồng sức mạnh khủng bố như thủy chiều lặng yên Không một tiếng động xẹt qua không gian Không mang theo lừa điểm dao động nhẹ nhàng chạm vào ngực hai người Tiểu hắc và Tân Ma Phụt Thế kình phong đánh tới hai người Tiểu H đột nhiên chứng lại. Khuôn mặt vốn đang giữ tợn chợt biến thành kinh hãi, sự kinh hãi còn chưa qua đi thì hai người dòng máu tươi xen lẫn chút ít lội tạng, trực tiếp từ miệng hai người phun ra, thịch máu tươi phun ra thân thể hai người như diều rứt dây, ngã ra rồi rơi thật mạnh xuống đất. Sau khi lăn mười mấy vòng trên mặt đất một cách chật vật thì đập mạnh vào vách tường, trong lúc mơ hồ còn có âm thanh thanh thúy vang lên do cốt cách Bị gãy vàng tới Cả đại sảnh liền in tĩnh lại Mọi ánh mắt gần như dại ra Nhìn thân ảnh Lão giả xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Lão giả chỉ tùy vung tay thôi Mà đã khiến cho hai gã lục tinh đấu tông Cường giả thua trật vật không chống đỗ nổi Đấu Đấu tôn Diệp trọng trượn mắt há mồm Nhìn với thân ảnh lão giả Mặc dù trong cơ thể người này không phát hiện khí tức Nhưng hắn vẫn có thể cảm Nhận được sự nguy hiểm tột cùng Mà để cho hắn có cảm giác này Chỉ có thể tồn tại ở cương giả đấu tôn Diệp gia ta từ lúc nào Quen biết cương giả như vậy Hí niệm trong lòng diệp trọng trỗi dậy Từ lúc diệp ra thất bại Trong hai đợt khảo hạch Già tộc trước đây Gần như bọn họ không còn có thể Đã động được cương giả Các bậc đấu tôn trợ giúp Nếu không hắc hỏa tông Như thế nào dám tới cửa sinh sự Để nén nỗi nghi hoặc trong lòng Diệp Trọng đưa ánh mắt Xa xa liền bắt gặp Hân Nam đang ở ngoài đại sạch Nhưng nghĩ tới điều gì Lão rửa ánh mắt trên người tiêu viêm Tuy nói dung mạo có chút thay đổi Nhưng Diệp Trọng cũng là từng thoáng Thấy qua hình dáng thực sự tiêu viêm Hắn chính là tiêu viêm lần trước sao Trong lòng sạch qua ý niệm Cho dù là Diệp Trọng Cũng không nhịn được hút một ngụm lạnh khí Lần trước gặp mặt Người này chỉ khoảng Có một cái khôi lỗi cường hãn Không ngờ ngắn ngủi một tháng, hắn bên cạnh xuất hiện thêm một vị cường giả đấu tôn thần bí. Hắn hẳn là kẻ có bối cảnh, bằng không sao có thể có được cường giả đấu tôn bảo vệ. Lần trước quả thật Diệp Xa Ta mở mắt, chút nữa đắc tội với vị đại thân này. Những cái ý niệm trong lòng của Diệp Trọng, tiêu viêm tự nhiên không biết, hắn liếc mắt nhìn chỗ góc tường, nơi triệu ác và tần ma đang chật phật bò dậy. Với cái nét mặt vô cùng kinh hãi liền không khỏi cười lạnh tiếp một kích của thiên hỏa tôn giả, sợ rằng hai người này bị thương không nhẹ, dù thương thế về sau có khỏi, chỉ sợ lưu lại di chứng. "Tiền bối, hai người chúng ta là trưởng lão Hỏa Tông, Hôm nay chúng ta có mắt không tròng mà phạm hai vị xin bỏ qua." Hai người Triệu Hắc cùng Tần Mạt từ từ bò dậy, lòng tràn đầy kinh hãi, căn bản không có lừa điểm giận dữ, thân là người trong cuộc bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, người có thể đánh bại mình dĩ nhiên là cường giả cấp bậc đấu tôn, đối với cấp bậc này tồn tại Hác họa tông bọn hắn không thể dây dưa vào Bụ nội nó dịp ra này làm sao lại kết sao được với cường giả đối tôn Lần này tính sai Trở về nhất định phải máu cho tông chủ biết Sau này không lên đánh chủ ý với diệp ra Lạc đa gầy Vẫn là hơn ngựa béo Hai người ngậm đắng nuốt cay Cô lén từng trận đau nhức Chuyển tới từ cơ thể Lào đi máu tươi trên mặt Không có lửa điểm uy phong lúc trước Trước mặt đấu tôn cường giả Bọn hắn chẳng khác gì con kiến Không đáng nhắc tới Điểm này hai người rất rõ Cút đi, nếu mà còn tới đây nữa Ta sẽ đến hắc họa tông các ngươi hào hào nói chuyện Tiêu viêm liếc mắt nhìn bọn hắn Giọng lói lạnh lùng vàng lên dọa hai người đến mất mật Ngay vậy triệu hắc cùng tần ma dùng mình một cái Không dám nói gì Tiền hướng ra cửa mà đi Cái đồ vật kia cũng lấy lại đi Hai người này vừa muốn rời đi Tiêu viêm quát tới Hai người này vội vàng xoay người khốm đúm Đèm những cái cố quan tài Trong đại sảnh thu trong nạp giới Lúc này những tộc nhân của Diệp ra ở Trong đại sảnh trợi mắt há mồm Nhìn đám người hác hỏa tông chật vật rời đi Nhìn đám người hác hỏa tông Một lúc sau Những tộc nhân của Diệp ra trong đại sảnh Mới phục hồi tinh thần Trong mắt bọn họ hiện lên vẹn kính sợ Nhìn tiêu viêm cùng thiên họa tôn giả Ở bên cạnh giữa sân Ông nội các người không sao chứ Hân nàm vội vàng chạy trong đại sảnh Lo lắng hỏi Diệp trọng, Diệp trọng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng Trịnh trọng không người ôm quyền Đà tạ tiêu viêm tiên sinh đã xuất tủ tương trợ Ngày trước diệp gia ta bất kính mong tứ lỗi cho Nghe thấy diệp trọng nói vậy Một vài tục nhân diệp gia ngẩn ra Đặc biệt là những trưởng lão diệp gia Từng giao thủ với tiêu viêm ngày đó Ánh mắt bọn họ kinh dị nhìn tiêu viêm lộ vẻ hổ thẹn Tiêu viêm tùy ý khoát tay áo khùng khách sáo nói thẳng Lần này tới Diệp Gia chúng ta chỉ muốn mượn Dương Hỏa Cổ Đan dùng một chút Không biết Diệp Trọng trưởng lão có thể cho mượn hay không nghe vậy Diệp Trọng thoáng nhìn qua Hân Lam bên cạnh Hân Lam vội vàng hướng phía lão giả gật đầu Lão đành cười khổ nói Tiêu viêm tiên sinh Hôm nay cứu Diệp Gia ta tuy nói là Dương Hỏa Cổ Đan theo tục quy Thì không thể ngoại truyền Nhưng hiện giờ Diệp Gia tới tình cảnh này Nếu cứ tiếp tục giữ lệ thói cũ Nghe rằng chỉ có thể tìm đường chết Nhìn thấy Diệp Trọng không có ý chối từ Tiểu viêm khẽ gật đầu Sau khi Diệp Trọng phân phó tộc nhân dọn dẹp xong đại sảnh Liền tự mình dẫn người Tiểu viêm tiến vào trong Diệp ra Khoảng chừng 10 phần chung sau Một quảng trường đầy đá vụn cực kỳ hẻo lánh xuất hiện trước mặt người bọn họ Giữa quảng trường xuất hiện một tế đàn nhìn qua thoáng có chút cổ xưa Tế đàn này dựng lên từ những cái tảng đá lớn Thấp thoáng nhìn dấu vết của những tháng năm, hiện nhiên là tế đàn này tồn tại từ rất lâu. Khi tiêu viêm tiến gần tới tế đàn, hắn thấy rõ nơi này có những cái vệt sáng lan tỏa xung quanh. Hơn nữa, càng đến gần tế đàn, năng lượng trời đất xung quanh càng thêm nóng cháy, thuận khiết. Từng chùm thiết sáng, từ trên cao chiếu xuống, dưới cái sự phản xạ của tạng thạch bích. Hội tụ trên một khối bia đá đen nhánh Ở trung tâm tế đàn Dưới bia đá có một thông đạo đi sâu trong lòng đất Di chuyển tấm bia đá sang một bên Có thể có một ít mầm mống Địa tâm họa thoát ra Ngừng tụ lại Dưới sự chiếu dọi của ánh sáng mặt trời hình thành nến sương hỏa Dĩ nhiên đây chỉ là tình huống trước kia Nhìn tế đàn cổ xưa Diệp trọng khét thở dài một tiếng Cười khổ nói Sao lại vậy? Như vậy tiêu viêm nhú mày Từ vài năm trước có rất ít mầm mống địa tâm hỏa từ đó bay ra Mặt khác sử dụng những hỏa diễm khác Cũng không thể như địa tâm hỏa Dưới sự ngừng tổ của ánh mặt trời mà hình thành sương hỏa được Diệp Trọng nhẹ giọng nói Từ vì một gật đầu Việc hắn cần cũng không cần đến Dương hỏa Chỉ muốn nhờ năng lượng tiên điện tuần kiết ở nơi đây Áp chế ách nan độc thể quật tiểu Y Tiên mà thôi Y Tiên Tới Tế Đàn đi Tiểu viêm quay đầu nói với tiểu y tiên nghe vậy tiểu y tiên gật đầu Mỗi trần điệp nhẹ trên mặt đất Thân hình nàng nhẹ nhàng bay trong Xung quanh tế đàn Ẩn chứa lực lượng trí xương Khiến cho nàng khẽ trao mày Cảm giác không được thoải mái cho lắm Nhìn thấy tiểu y tiên bay vào tế đàn Tiểu viêm chần chờ một chút Để gọi ra địa yếu khôi Lúc này mới cảm thấy yên tâm đi vào tế đàn Trước khi đi hắn quay lại Hướng tiên hỏa tôn giả nói Diệu lão tiên sinh thích ngươi hộ pháp cho chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu." Thiên Hỏa Tuôn Dạ mỉm cười gật đầu, thân hình vừa động, liền xuất hiện dưới cây cột trụ dọc quảng trường quanh chân ngồi. Hiền Tâm, chỉ cần không phải đỗ tôn cường giả tới đây, sẽ không có ai quấy nhiễu các ngươi. Thế thế Diệp Trọng cũng đã thức thời rời đi. Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh tế đàn có rất nhiều thạch bích trai đậy. Nếu không phải tới gần, người bên ngoài căn bản không thấy cái gì bên trong. Từ đó coi như có chút bí mật tu hội ánh mắt, gương mặt của Tiêu Viêm có chút chợt trường nhìn Tiểu Hí Tiên khẽ cười một tiếng nói: "Một khi đã là như vậy, chúng ta liền bắt đầu thôi." Chương 1081: Độc đàn chi pháp giải khai. Nghe vậy, Tiểu Hí Tiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi áp chế cảm xúc khẩn trương trong lòng. Ngồi tĩnh tọa trên tế đàn Tiêu viêm cũng ngồi an tọa Hắn ngẩn đầu lên nhìn những trụm sáng Từ trên cao chiếu xuống Bạn tay nhẹ nhàng hóa thành hư chảo Trong lúc nhất thời Từ bàn tay chuyển tới cảm giác ôn nhu Ở trong ánh nắng mặt trời Hắn cảm nhận được một lực lượng Chí dường vô cùng tinh khiết Không tệ Tiêu viêm thầm tán thưởng Địa phương này thật tốt Ở chỗ này hắn không cần ra tay làm gì Thì Ếch nàn độc thể của Tiểu ít Tiên Cũng đã chịu một loại áp chế từ thiên điện Từ đó Đỡ gặp phải cái tình cảnh Ếch nàn độc thể Đột nhiên bộc phát Tạo lên một cái vài viền toái không cần thiết Tiêu viêm khẽ rời ánh mắt Nhìn tấm bia đá trên tế đàn Trên đường đi tới đây Diệp Trọng cũng từng nói qua Tấm bia này chính là chìa khóa Để mở ra tế đàn Bàn tay tiêu viêm khẽ đẩy cái tấm bia đá Một bên cảm thời Sọ giật xuất hiện nhưng cũng không khiến cho tiêu viêm cảm thấy không thoải mái gì. Hắn hơi dùng lực một chút đem tấm bì đá đẩy ra vùng lên những tiếng răng rắc. Tấm bì đá chậm rãi dịch chuyển sang một bên. Một cái hang động u tối nhỏ chừng cỡ một quả bóng hiện ra. Âm ầm tấm bì đá mở ra tựa hồ khởi động một loại cơ quan mật nào đó khiến cho những cái tạng thạch bích ở xung quanh tế đàn. Cũng di chuyển theo một cách chậm rãi Hình thành nên một bức tường hình đá tròn Đem tiết ảnh cùng hai người tiêu viêm Tiểu tiên vây kín mít bên trong Không một kẽ hở Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được Một bức tường đá cổ xưa cho cao chót vót Bức tường đá hình thành Vách đá càng lúc càng sáng bóng lạ thường Ngày càng có nhiều chùm sáng Mặt trời bị những tảng thạch bích Phản chiếu lại Cuối cùng cũng hội tụ tại chỗ mặt đất mang theo quàng màng rực rỡ cực kỳ chói mắt. Những cái chùm ánh sáng mặt trời này, mặc dù hội tụ tại một chỗ nhưng cũng không xuất hiện một chút lửa cháy. Chứng tỏ, cái dương họa kia chưa được tạo ra. Nhưng may mà chỗ, đó, những cái chùm sáng mặt trời hội tụ, năng lượng chí dương trong tế đàn càng lúc càng lồng đậm. Lúc sau tiểu y tiên kẽ câu mày, quàng màng phản xạ trên thân thể nàng, khiến nàng cảm thấy nóng bức, suy suy. Từng làn khói độc lầu tím Dường như thoát khỏi sự khống chế của tiểu y tiên Từ trong cơ thể nàng bay ra Chạm phải quang mang tạo lên những tiếng vang chậm thấp Không nên khẩn trương Nhìn thấy hai tay tiểu y tiên khẽ nắm chặt lại Tiểu viêm mỉm cười á nổi một tiếng Bàn tay hắn vung lên Một quả tinh hạch chạt ngập năng lượng liền xuất hiện trước mặt Đây chính là ma hạch của thiên độc hạt long thú Sau khi lấy ra ma hạch Bàn tay tiểu viêm khẽ điệp Một cái hộp ngọc bỗng nhiên, chậm rãi hiện ra. Hộp ngọc ánh nền một màu trắng như tuyết. Thập thoáng từng đoàn hàn khí nhạt nhạt từ bên trong không ngừng thẩm thấu mà ra. Tiêu viêm nhẹ mở hộp ngọc, một vật thể xanh biếc xuất hiện trước mặt hắn. Bồ đề hóa thể tiên, tiêu viêm phải hào tổn bao nhiêu tiêm tư mới có thể có được. Kỳ bạo như thế này vào trong tay. Nó chính là một trong những tài liệu phương của phương pháp độc đan. Nghe nói có được Bồ Đề Hóa Thể Tiên có thể cảm ứng Bồ Đề Tâm Nhưng từ sau khi có được nó Đến hiện tại hắn không có cảm giác chút gì tiểu hiểm khẽ lướt mắt nhìn Bồ Đề Hóa Thể Tiên bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó ánh mắt chầm chú nhìn sang Tiểu Ý Tiên chậm giọng nói Trước hết ta sẽ thi triển ra 3 loại dị hoạ Đem độc khí trong cơ thể Nàng ép về một chỗ Trong quá trình diễn ra hắn sẽ rất đau Nhưng cố gắng chịu đựng Nếu như ngay cả chuyện này mà không chịu đựng được những bước sau e rằng khó có thể tiếp tiến hành. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, Tủy Tiên khẽ cắn đôi môi, nàng biết để giúp giải quyết chuyện án nan độc thể, hắn đã buồn bã nhiều năm, hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, dù cho đau đớn tới đâu thì cũng phải nhịn mà chịu đựng, nếu không phải khiến cho công sức của mấy năm này đổ xuống sông xuống bể mất. Trước hết ta sẽ giải khai phong ấn trong cơ thể nàng xuẩn phát ách nan độc thể ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nhị không được khẽ run, nếu như bản thân hắn thực sự không thể đem ách nan độc thể chế, chỉ sợ. Tiêu Y Tiên đương trường hương Tiêu Ngọc vẫn ta nhìn chàng. Nhìn bàn tay đang run rẩy của Tiêu Viêm, Tiêu Y Tiên biết trong lòng hắn rất lo lắng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một lụ cười động lòng người nhẹ giọng nói: "Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt lại giọng đã như vậy. Quá nhiều năm chuẩn bị, ngày hôm nay tuyệt đối không được thất bại. Cởi y phục ra đi, ta phải giải khai phong ấn." Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, hai má nàng dần hồng lên, nhưng mà khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, không có chút nào cảm xúc lạ thường, Tiểu Y Tiên cắn môi. Dù sao thì cũng bị hắn thấy nhiều lần Hắn cũng không để ý thêm lần nào nữa đâu Suy nghĩ như vậy Tiểu y tiên liền nhẹ nhàng chút bỏ y phục Sau khi y phục được cởi ra Thân thể hoàn mỹ Trắng mịn màng dần hiện ra dưới ánh mặt trời Thấy thân thể hoàn mỹ trước mặt như vậy Dù là định lực tiêu viêm vô cùng chấn định Nhưng mà ánh mắt hắn nhịn không được Phải lóe lên một cái Sau cùng phải nhanh chóng ngưng thần tịnh tâm Ánh mắt nhìn lên hạ thể Của tiểu y tiên Tại đó có vô số vết đỏ nhạt những cái ký hiệu bào quanh thân thể, nàng tạo thành một cái phong ấn hoảng mỹ. Hai ngón tay tiêu viêm khẽ động, hỏa diễm xanh biếc dần. Hiện ra tại nơi đầu ngón tay hắn, chăm chú một chút, hỏa diễm xanh biếc trên ngón tay tiêu viêm dần ngưng tụ. Sau cùng, hắn nhanh chóng điệp ngón tay thật mạnh lên bụng tiểu y tiên, khói trắng không ngừng toát ra những cái vết đỏ nhạt toàn thân dưới làn khói kia dần nhạt dần. Khi vết đỏ nhạt dần nhạt đi, cuối cùng một luồng khói độc xám cho đột nhiên bộc phát từ cơ thể tiểu y tiên. Hai mắt màu nâu tím trong đó dần chuyển thành một cái màu xám cho. Màu xám cho này tỏa lên mùi vị tử vong không có lửa điểm sinh cơ, khiến cho người ta nhìn qua liền cảm giác được sự sun sợ sâu trong linh hồn. Khi mà ách nan độc thể hoàn toàn bộc phát, độc khí màu sò cho sẽ nhanh chóng cắn nuốt sinh cơ của người đó. Khi độc khí xám cho lan tỏa khắp cơ thể, gương mặt hồng nhuyễn của tiểu Y Tiên dần chuyển sang tái mét, lộ ra vẻ thống khổ. Dãy rùa biểu hiện của nàng chống cự sự phản phệ của ách nan độc thể. Thời gian cấp bách, tinh thần tiếp viêm vừa động, phun ra một đoàn hỏa diễm xanh biếc, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay hắn, bạch sắc hỏa diễm xuất hiện. Một tay nắm nếp bạch sắc hỏa diễm dày đặc, Tiêu viêm trực tiếp đem nó bỏ trong họa diễm xanh biếc 3 loại dị hỏa Tiếp xúc với nhau Xảy ra biến hóa kịch liệt Tuy rằng hiện giờ tiêu viêm rất rõ Loại biến hóa này Nên cũng không mất nhiều thời gian Đem 3 cái hỏa diễm triệt để dung hợp là một chỗ 3 loại dị hỏa dung hợp với nhau Kết quả cuối cùng tạo thành Thanh bạch họa diễm Một cái cỗ lực lượng ngủi diệt chậm rãi Từ ló khuếch tán quanh 3 loại dị hỏa dung hợp thành công Tiêu viêm không chút trần trừ Điếc mắt thấy trong cơ thể tiểu y tiên Tuồn ra từng đạc độc khí Xám to Nhìn vùng tay lên Thành y họa diễm bầu phát Đột nhiên bành trướng trực tiếp Bao bọc toàn cơ thể của tiểu y tiên Xì xì Họa diễm mới phủ kín đến tiểu y tiên Độc khí xám cho quanh thân thể vàng Như gặp phải khắc tinh Phát ra từng tiếng vang kịch liệt Cuối cùng thối lùi lại Toàn bộ chui trong cơ thể tiểu y tiên Suy, độc khí dần Chui vào lại trong cơ thể Đôi mắt Màu lâu tím của tiểu y tiên nhất Thời chuyển thành màu xám Một cái cỗ khí thức tử vòng Từ trên cơ thể nàng phát ra Thân thể tiểu y tiên vừa động Nàng lượt lao ra khỏi tế đàn Thấy vậy Do tiểu viêm đã sớm chuẩn bị liền liền chuyển động theo Thành Bạch Họa Diễm nơi bàn tay mạnh mẽ ấn lên trên vai Tiểu Y Tiên, hùng hăng ấn nàng ngồi xuống. "Ngồi yên cho ta." Thủ ấn tiêu viêm biến đổi, bàn tay ấn mạnh, quát gãy lên. "Tiếng quát vừa qua đi." Thành Bạch Họa Diễm nơi bàn tay của hắn liền biến thành vô số cái họa diễm nhỏ li ti, trực tiếp xuyên thấu qua da thịt. Tiểu Y Tiên xong vào cơ thể của nàng, điên cuồng củng những cái độc khí xám cho kia thanh bạch hỏa diễm ùn ùn kéo tới, dường như là lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tiểu Y Tiên. Mày mà linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại mạnh hơn trước rất nhiều, nếu không e rằng khó có thể đem một lượng lớn hỏa diễm khống chế như vậy. Xuất hiện vô số hỏa diễm truy đuổi, độc khí màu xám cho trong cơ thể tiểu Y Tiên nhanh chóng thoái lui dưới cái sự khống chế của Tiêu Viêm, những độc khí này dần dần bị vô số hỏa diễm đuổi ép về một chỗ, tụ tập lại vùng bụng của tiểu Y Tiên xì xì, vô số cái tiếng vang trầm thấp trong cơ thể tiểu Y Tiên vang lên không ngừng, từng luồng độc khí xám cho trong cơ thể tiểu Y Tiên dưới sự đối bắt của thanh bạch hỏa diễm, đều tranh nhau thoát lui về phía vùng bụng, sau cùng, những cái hỏa diễm li ti ngưng tụ lại, tạo thành một bức tường lửa chói buộc, độc khí bên trong, độc khí manh mong tràn ngập khí tức tự vong, toàn bộ tập trung nơi vùng bụng tiểu Y Tiên Nhìn qua tựa như là một vùng xoáy nước Mà ở trung tâm xoáy nước tựa như là một thế giới tự vong Độc khí đáng sợ như vậy Dù là đấu tôn cường giả cũng không dám ngạnh kháng với nó Nếu không phải tiêu viêm dựa vào ba loại dị hoạ hỗ trợ Ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc với độc khí bị nó ăn mòn đến thế Thì cốt vô tồn càng không nói đến việc truy đuổi Độc khí tụ Lấy ma hạch làm chủ Hóa tâm bồ đề Cảm nhận được độc khí tụ một chỗ Tiểu viêm khẽ hít một hơi mạnh mẽ lấy mà hạch của thiền độc hạt long thú ấn trong bụng tiểu y tiên. Khi mà hạch chạm vào ra thịt tiểu y tiên lại là tạm mát ra một loại quàng màng kỳ dị sau đó nhanh chóng dung nhập trong bụng nàng. Sau khi mà hạch dung nhập một cách quỷ dị vào trong thân thể tiểu y tiên, nó sung thẳng tới trung tâm lốc xoáy độc khí khiến chiếm cứ một vùng trung tâm lốc xoáy khí độc. Sau khi mà hạch thành công dung nhập trong cơ thể Tiểu y tiên Sắc mặt tiêu viêm càng thêm ngân trọng Ánh mắt hắn chuyển về hướng hộp ngọc Chữa bồ đề hóa thể tiên Bước kế tiếp mới là bước quan trọng nhất Trường 1082 Ai động đến người Ta liền giết người đó Bàn tay tiêu viêm khẽ động Một cái cỗ hấp lực trực tiếp Đem bồ đề hóa thể tiên trong hộp ngọc Hút vào trong lòng bàn tay Ánh mắt hắn khẽ động Thanh Bạch Họa Diễm đang bao bọc Quanh thân thể Tiếu Ý Tiên Liện tách ra Nhanh chóng bao bọc Lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên Sau khi Bồ Đề Hóa Thể Tiên Tiếp xúc với Thanh Bạch Họa Diễm nó nhất thời như bị kích thích Kẻ dục dịch Nhìn bộ dáng tự như là muốn thoát khỏi Sự trói buộc của Họa Diễm Loại tình huống này Tiêu viêm tự nhiên không cho phép xảy ra Bồ Đề Hóa Thể Tiên mặc dù công hiệu dị kỳ Nhưng phải trải qua dị hỏa tiêu đốt Tôi luyện mới có thể phát huy hết cả năng của nó Cho tiểu y tiên phục dụng Bàn tay hắn nắm lại Thành bạch hỏa diễm bùng lên càng thêm dữ dội Dưới cái nhiệt độ nóng như vậy Bồ đế hóa thể tiên chỉ có thể kiên trì 2-3 phút liền Không nhúc nhích ngọt quậy nữa Hả? Sau khi dị hỏa tôi luyện qua Tiểu viêm chuẩn bị đem bồ đề hỏa thể tiên từ hỏa diễm lấy ra Đột nhiên hoảng sợ ố lên một tiếng Chỉ thấy bồ đề hóa thể tiên dưới sự thiêu đốt của thanh bạch họa diễm dần dần Hiện ra nhiều vụt bột dần dần chóc ra Tuy nhiên những cái vụt bột này không có hoàn toàn thoát ly khỏi bồ đề hóa thể tiên Mà ngưng tụ lại trải qua một thời gian chịu sự thiêu đốt của họa diễm Dần hình thành lên lục sắc trâu thể nhỏ cỡ ngón tay cái Trong khoảng khắc hình thành lục sắc trâu thể Bồ đề hóa thể tiên hơi rung lên Hạt châu liền rớt ra, rơi trong tay tiêu viêm. Lục sắc châu nhìn thoáng qua không bóng loáng, lại có chút thổ ráp. Nhưng khi hai bàn tay tiêu viêm nắm lại, lại có cảm giác được sinh cơ chan chê. Đây là bồ đề tử. Ánh mắt tiêu viêm đầy kinh dị nhìn về lục sắc châu thể trong tay, lát xào liền kinh hãi la lên. Bồ đề tử cùng với bồ đề tâm đều là những vật có nguồn gốc từ bồ đề cổ thụ. Nó chân quý. Yếm có không kém bồ đề tâm là bao nhiêu Thông thường Khi bồ đề tử từ bồ đề cổ thụ rơi xuống Trong khoảng khắc liền hóa thành bột vụn Rất ít người có thể tu được Không ngờ bồ đề hóa thể tiên có thể Được tôi luyện dưới cái sự thiều đốt của dị hỏa Tạo ra bồ đề tử Ánh mắt tiêu viêm lé lên Như hiểu ra sợ rằng lời đồn đại Có được bồ đề hóa thể tiên Có thể cảm ứng bồ đề tâm tồn tại không phải giả Nhưng hiện tại, Bồ Đề Hoa Thể Tiên trở thành Bồ Đề Tử. Chỉ có thể có được Bồ Đề Tử mới có cơ hội cảm ứng thứ trong truyền thuyết kia, Bồ Đề Tâm. Bàn tay chậm rãi siết chặt, trong mắt tiêu viêm thoáng bừng rỡ, hắn không nghĩ tới, hành động vô tình như vậy có được Bồ Đề Tử. Qua đó có thể cảm nhận được Bồ Đề Tâm, và biết rằng đối với một vài đối tôn cơn giảm mà nói, họ không thể kháng cự lội qua hấp dẫn của Bồ Đề Tâm. Bởi vì, Nó có thể lần cao tỷ lệ thành công tấn cấp đấu thánh Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cho Những cái cường giả đấu tôn như con thiêu thần lao đầu vào lửa Về chuyện vì sao có được bồ đề tử Mà lại không cảm nhận chút gì bồ đề tâm thì viêm cũng không có thời gian đi nghiên cứu kỹ càng Bản tay hắn bắt lấy hộp ngọc đang chơi lội trên không Đem bồ đề tử bỏ vào trong đó Sau đó thu hộp ngọc trong nạp giới Vật này quá mức trân quý Nếu như chuyển sang ngoài, e rằng tạo không ít nguy hiểm đối với bản thân, sợ rằng một vài lõ quái vật cấp bậc đấu tôn năng quyền cũng sẽ phải tái xuất để cướp đoạt. Đến lúc đó, chỉ sợ bản thân hắn có mà thoát khỏi, cho nên tiêu viêm đang quyết định. Nếu thực lực không đổ, cho nên cũng không lên tìm bồ đề tâm. Nếu không, thì sợ rằng được không bù lội mất. Mà như thế thì quá thê thạm đi. Cắt đi bồ đề tử, Ánh mắt tiêu viêm nhanh chóng nhìn qua thân thể đang run rảy không ngừng tiểu y tiên trước mặt. Hắn nhanh chóng đem bồ đề hóa thể tiên từ trong thành bạch họa diễm ra. Hít một hơi thật sâu, tiêu viêm đưa bàn tay đang cầm bồ đề hóa thể tiên, ấn lên bụng tiểu y tiên. Bồ đề hóa thể tiên mới chạm nhẹ vào thân thể của tiểu y tiên, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập trong thân thể nàng. Sau khi bồ đề hóa thể tiên dung nhập trong thân thể tiểu y tiên, một cái cỗ khí tức tràn ngập sinh cơ. Lập tức từ vùng bụng Tiểu Y Tiên Lấy tốc độ ánh sáng trong vài cái nhịp hơi thở Đã lan tỏa khắp người nàng Vô số giọt chất lỏng, xanh biếc Bám dính mọi ngõ ngách trên thân thể của Tiểu Y Tiên Sau đó dùng nhập vào trong thân thể Bởi vì trước đó Độc khí đã phá hoại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Khiến sinh cơ làng mất dần Thì lại lại một lần nữa sinh cơ trỗi dậy Hơn nữa sinh cơ lồng đậm bừng bừng hơn ra trước kia Không hổ là bồ đề hóa thể tiên Nhận thấy trong cơ thể tiểu y tiên đang tỏa ra sức sống mãnh liệt Trong mắt tiêu viêm thoáng mừng rỡ Hiệu quả bồ đề hóa thể tiên vượt quá dư liệu của hắn Đã đến lúc phải hóa giải ách nàn độc khí rồi Sắc mặt tiêu viêm lần nữa ngưng trọng Hai ngón tay khẽ động Điệp nhanh vào vùng bụng tiểu y tiên Dưới sự chuyển động ngón tay hắn Bức tường do thanh bạch hỏa diễm tạo lên Để ngăn cách độc khí nhất thời mở ra một khe hở nhỏ Rất nhanh chóng Một cái giọt chất lỏng xanh biếc Mèn theo khe hở xuất hiện tiến vào bên trong Cuối cùng vàng theo một âm thanh bé nhỏ Như là mũi kêu Tiến vào trong xoáy lước do độc khí tạo thành Sau khi bồ đề hóa thể tiên tiến vào trong Độc khí xám cho tràn ngập khí tức tự vong Nhất thời phản ứng kịch liệt cuồng phòng độc khí nổi lên cuộn cuộn Hưng phấn cuối cùng Đều bị bồ đề hóa thể tiên hóa giải hết Tiểu y tiên vận chuyển đấu khí áp xúc độc khí tạo thành độc đan Cảm nhận được độc khí sám cho nhanh chóng mất đi khí tức tự vong tiêu viêm nhất thời quát lên một tiếng chói tai trực tiếp chuyển đến sâu linh hồn tiểu ý tiên Dưới cái tiếng quát lớn như vậy của tiêu viêm linh hồn tiểu ý tiên khôi phục lại thanh tĩnh một chút sau đó làng vội vàng vận chuyển độc khí dựa theo phương pháp độc đan kia bắt đầu từ từ áp xúc lốc xoáy độc khí mênh mông Dưới sự điều khiển của tiểu y tiên Lốc xoáy độc khí bắt đầu ngưng tụ về phía trung tâm ma hạch. Dưới cái sự ngưng tụ trùng kích mạnh mẽ như vậy, viền ma hạch bắt đầu phóng ra năng lượng cuồng bạo, chống lại sự ăn mòn của độc khí. Thình thịch, loại tiếp xúc giữa độc khí và năng lượng cuồn bạo từ viên ma thạch không kéo dài bao lâu, cuối cùng phát ra một tiếng âm thanh lặng lề. năng lượng của viên ma thạch kia dần đã bị độc khí cắn nuốt hơn phân nửa, bị độc khí ăn mòn. Viên mà hạch được giải khai trở lên đục ngầu Quanh mà hạch Ánh lên một cái tia màu xám cho bóng loáng Lốc xoáy độc khí xám cho không ngừng Lăng lượng của viên ma hạch Xa ra càng nhiều Sức cái sự vận chuyển Thúc sục đấu khí không ngừng tiến trong cơ thể Thì thể tích viên mà hạch Cũng là chậm rãi Thù nhỏ lại Phù cảm tạ trời cao Ở bên ngoài tiêu viêm nhận được hiển biến trong cơ thể của tiểu Y Tiên thở vào một hơi nhẹ nhõm, chất cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, cuối cùng Tiêu Viêm chợt trực tiếp ngạc người nằm xuống, hết thảy mọi viện thuận lợi, hiện tại chỉ việc an tính cho tiểu Y Tiên hấp thu toàn bộ ắc nan độc khí, sau khi ắc nan độc khí ngưng tụ, như vậy về sau tiểu Y Tiên có thể hoàn toàn khống chế được ắc nan độc thể, không còn bị nó bộc phát vô cớ. Bình thần tiểu Tiêu Viêm cách đó mấy năm đã từng hứa tiểu Y Tiên, hiện tại cuộc cũng thành công. Ở trong Diệp Thành, Tiêu Viêm vừa mới giải quyết xong chuyện ách thể của tiểu Y Tiên thì là một mạng bóng nguyên cách xa Diệp Thành, sâu trong một cái tòa đại điện, một âm thanh lạnh lẽo trầm dãi vang lên. "Chuyến này đi 54 người nhưng trở về chỉ có một mình ngươi, thiên xà, đây là kết quả ngươi nói cho ta." Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, xuất phát từ một góc. Bạch y đang ngồi ở trên vương tọa chế tác từ băng đôi mắt gã không có chút cảm tình liếc nhìn lão giả đang quỳ dưới đại điện cốc chủ chuyện này thuộc hạ cũng là muốn bẩm báo một chút tin tình báo chúng ta đưa tới tay đều là sai lầm ở trong nhóm đó có một gã đấu tôn cường giả thuộc hạ lần nay có thể trở về cũng là do may mắn nếu không sẽ các đại điện lão giả đang quỷ ngẩn đấu lên đảm báo Hi nhiên người này chính là thiên xả trưởng lão trốn thoát khỏi dưới tay thiên họa tôn d lần trước Đấu tôn, mấy tinh đấu tôn Ngày vậy bạch y nhân đang ngồi trên vương toạn Thoáng dao động, hỏi Hẳn là nhất tinh đấu tôn Nếu không thuộc hạ cũng không có cách nào Thoát khỏi sự trí vắt của người này mà về được Thiên xa chân chờ một chút Cùng kính bẩm báo Hạ, khó chết có thể khiến cho thiên xa Ngươi chật vật như vậy Nguyên Lai là một gã nhất tinh đấu tôn Thanh âm giả lua đột ngột vang lên Nhìn về hướng phát ra chị thấy một góc đại điện, một vị bạch y lão giả đang cười nhìn thiên xà, chỉ là nhất tinh đấu tôn thôi sao? Bạch y nhân ngồi trên phương tọa thì thầm, sau đó gật đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên ghế, lát sau thật như nói, "Ách nan được thể, bốn tôn nhất định phải có, chỉ cần là một cái gã. Nhất tinh đấu tôn không thể khiến cho bốn tôn bỏ qua, người có lắm chắc hướng đi của đám người kia không?" Nghe vậy thiên xà có chút xấu hổ lắc đầu. Hắn chạy chúi chết sao có thời gian hướng tìm đám người kia. Thấy thế, thiên xa lắc đầu. Bạch y nhân khẽ cong này, một cái cỗ khí tức lạnh lẽo, thấu xương chậm rãi lan tỏa khắp đại điện. Dưới cái loại tình huống này, đấu khí cũng cô động lại một cách đáng sợ khiến cho thiên xa rung mình. Băng tôn giả không cần nổi nóng như vậy, chúng ta đã biết đám người kia hiện ở đâu. Trong đại điện, đột nhiên xuất hiện một đoạn hắc vụ quỷ sị lợn lờ xung quanh. Cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh Bên trong hắc vụ truyền tới một giọng nói mơ hồ Hồn điện Các người sao lại tới đây Quả thật hiếm thấy Hắc vụ xuất hiện nhưng cũng không khiến cho bạch y nhân Giật mình chút nào hắn còn thả nhiên hỏi Hai bên chúng ta cùng chung một chiếc tuyển mà thôi Trong đám người kia có một kẻ Là mục tiêu của hồn điện chúng ta Nếu mục tiêu hai bên đã giống nhau Vậy cũng lên liên thủ một lần Băng tuôn giả người nghĩ sao Từ trong hắc vụ truyền ra một tiếng cười quỷ dị Ách làn độc thể thuộc về băng cốc chúng ta, những người còn lại tùy các ngươi. Bạch y nhân chậm rãi đứng lên, liếc gì người trong hắc vụ, nhẹ giọng nói. Không hổ là băng tôn giả, quyết đoán như vậy, thường nhân khó thấy, được rồi quyết định như vậy đi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Trong đại điện, sự hợp tác hải bình hình thành, mục đích chính là nhằm vào đoán người. tiêu Viêm Tại không gian trùng động trong đen vực, một đám người đột nhìn nào ra từ không gian trùng động, Bọn họ xếp hàng chỉnh tề đứng trên quảng trường khí thức từng người là vô cùng mạnh mẽ trong nhánh mắt khi đám người này xuất hiện toàn bộ quảng trường trongá mắt trở lên tĩnh lạ thường mọi người trong quảng trường đều là chợ mắt há mồm nhìn hắc y nhân này những cường giả có chốt nhãn lực giữa các này tìm đập mãnh liệt vì bọn họ phát hiện những hắc y nhân này kẻ yếu nhất cũng là tồn tại các bậc Đỗ hoàng đặc biệt trong khi xuất hiện hàiắc ý lão giả đứng đầu hai ngày này chỉ là tù ý đứng Tại đó đã khiến cho không gian vặn vẹo Dần bình thường trở lại Từ chết người bọn họ thấp thoáng ra toát ra Cái cỗ khí tức mạnh mẽ Bao là khiến cho không ít người tương tự Cường giảm ở đây Xuân dậy khiếp sợ Sau khi đặt chân trên mặt đất Những cái hắc y nhân này Rốt cuộc không lập tức rời đi Bởi vì ngay sau đó Phiến không gian sau lưng bọn họ lần nữa vặn vẹo Không gian vặn vẹo trong đám hắc y nhân Ngoại trừ hai cái hắc y lão giả Toàn bộ đều hô to một tiếng. Ánh mắt sợ hãi nhìn về mạng không gian đang vặn vẹo. Quỳ xuống một chân. Toát lên vẻ. Tôn kính phát ra từ trong tâm hồn. Từng đạp ánh mắt của mọi người tại quảng trường chậm rãi nhìn lên phiến không gian. Đang vặn vẹo kia. Đấu tôn cường giả. Cũng là phải lấy lễ mà nhanh đón. Chuyện như thế này đúng là bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Bọn họ thật muốn biết. Vì sao có thể khiến cho những cái hắc y nhân này làm ra hành động như vậy. Sợ rằng người của tam cóc Thậm chí lưỡng tông cũng không có bảng lãnh cỡ này, dưới cái đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn như vậy. Phiến không gian đang vặn vẹo kia chậm rãi ngừng lại, một cái đạo thân ảnh mạnh khảnh động lòng người từ bên trong không gian bước ra xuất hiện dưới ánh mặt trời. Dưới cái sự yên lặng quỷ dị trên quảng trường, là mì lữ tử với cái thân hình mạnh khảnh bước ra, gương mặt thành nhã động lòng người khẽ ngợt đầu lên, ngước nhìn về phía diệp thành lươi xa xa. Trợt! Lỡ một lụ cười đẹp mê người Tiếp viêm ca ca Có hồn nhi ở đây Ai dám động đến ngươi Tàn liện giết người đó